đang lắng nghe quyển sách bảy chiến lược thành phượng và hạnh phúc tác giả chuyên ron người dịch trường quân trong phần trước có sách đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương mười nằm trong chiến lược bảy học nghề thuật sống tốt ngay đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của chương mười chương mười cái ngày xoay chuyển cuộc đời bạn chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường dài trong cuốn sách này tôi đã chia sẻ một bữa tiệc ý tưởng với bạn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 dưới sức mạnh cảm xúc của con người có thể thực hiện những hành động anh hùng nhất cũng như hành vi mang trợ nhất xúc cảm là nhiên liệu và trí óc là hoa tiêu để phối hợp với nhau lấy con tàu tiến bộ văn minh loại xúc cảm nào làm con người hành động có bốn loại căn bản mỗi loại hay sự phối hợp của một số loại có thể kích hoạt hành động khó tin nhất cái ngày mà bạn cho phép những cảm xúc này nạp nhiên liệu cho ước phòng của bạn thì đó cũng là ngày bạn sẽ xoay chuyển cuộc đời mình 1.1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 Lý do cô ấy mua loại rẻ hơn Tiết kiệm được hai xu Hai xu Người đàn ông của chúng ta buồn nản và nói Tôi đã chán ngấy với việc phải quỳ gối trong bụi bặm Để kiếm những đồng xu Chúng tôi không muốn sống như thế này chút nào nữa Cẩn trọng Đây có thể là ngày xoay chuyển cuộc đời Gọi nó bằng tên gì bạn muốn Đó là ngày tôi không chịu đựng được nữa Hoặc là ngày không bao giờ lặp lại Ngày vậy là quá đủ Dù bạn gọi nó là gì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 không có gì có thể kháng cự được ý chí của người đặc cược ngay cả sự tồn tại của nó và tầm quan trọng của mục đích. Nói cách khác, khi ai đó quyết tâm để sống hay chết, không điều gì có thể chặn được anh ta. Chú thích, Benjamin Disraeli, năm 1804-1881 từng hai lần làm thủ tướng Liên Hiệp Anh dưới thời nữ hoàng Victoria. Hết chú thích. Người leo núi nói, tôi sẽ leo núi. Họ bảo tôi là núi quá cao, quá xa, quá dốc đứng.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 Tuy nhiên, có một câu nói nổi tiếng là tin tưởng mà không hành động chỉ phục vụ cho mục đích vô dụng. Đúng thật. Tôi không hề phản đối những lời khẳng định như một công cụ để tạo ra hành động, lập đi lập lại để củng cố cho một kế hoạch kỹ luật. Những sự khẳng định có thể giúp tạo ra những kết quả tuyệt vời, nhưng cũng có một làn ranh rất mảnh giữa tin tưởng và cả tin. Bạn thấy đó, khẳng định mà không hành động là những khởi đầu của việc tự dối mình.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 Nội dung của 7 chiến lược nằm trong quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tác giả Jim ron người dịch trường quân. Chúc quý thính giả sẽ luôn có những kế hoạch và bước đi đúng đắn của mình để đạt được sự thịnh vượng và hạnh phúc. Quý thính giả đang nghe quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Quyển sách này do Cung Tranh Đình Đình tài trợ. Cung Tranh Đình Đình hy vọng có thể là người bạn thân thiết của mỗi căn nhà. Chúc tất cả thính giả năm mới thịnh vượng và hạnh phúc. Liên hệ khung tranh Đình Đình qua website hoặc quay web khung tranh đình đình.blogspot.com hoặc quay web khung ảnh đẹp.net Còn sách nói chân thành cảm ơn công ty Đình Đình Khung.